các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng một thai phụ sắp tới ngày sinh lại một mình lang thang trong đêm làm gì? Lý do khiến cô ấy phải lao ra ngoài là gì khi không hề được nhắc đến? Mọi người dễ dàng tin vào lời giải thích của Nhung một cách khó hiểu. Ai cũng trưng ra một gương mặt vô cùng lo lắng, vô cùng hoảng hốt, nhưng có vẻ như không ai hướng đến việc tìm hiểu ngọn ngành của vấn đề đó để mà giải quyết nó. Theo sau hựu chính là người tài xế kỳ lạ Với cái mũ lụp xụp che kín cả mặt và một bên tay đã bị bỏng khá nặng, người đàn ông đó chỉ đứng yên nãy giờ, không lên tiếng cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cái đứng đó lặng lẽ hệt như một bóng ma vậy. Tôi nhìn về phía người đàn ông không có một chút dấu giếm. Lần này tôi có thể đường đường chính chính làm như vậy, bởi vì người đàn ông đó là người lạ đang đứng trong ngôi nhà của tôi. Thấy cái ánh nhìn của tôi, hữu lúc này mới vội vàng giải thích À, đây là chú tài xế nhà mình. Ông ấy chủ yếu làm cho gia đình nhà Nhung, chỉ thi thoảng cần đi đâu xa hoặc có việc gì gấp thì mình mới gọi nhờ chú ấy giúp mà thôi. Tôi vẫn cứ luôn luôn cảm thấy người đàn ông đó có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng bởi vì tất cả mọi người dường như đều đang đứng về phía của ông ta, thế nên chỉ nghi ngờ về người này thì chỉ có thể cất giấu một mình, đợi cơ hội mà tự tìm hiểu. Trước khi bọn họ rời đi, Tôi kéo Hữu lại. Khi chúng tôi đối diện với nhau như thế, Hữu mới để lộ ra đôi mắt thâm quẳng, lờ đờ thiếu sức sống của mình. Xiết chặt cổ tay của Hữu, nhìn thẳng vào cậu ta là cách mà chúng tôi giao tiếp với nhau. Hữu hiểu tôi đang muốn và hỏi gì, cho nên chỉ ghẽ gạt tay tôi rồi lắc đầu. Không sao, dạo này bệnh viện nhiều bệnh nhân quá nên thiếu ngủ mà thôi. Cách giải thích này tuy rằng rất hợp lý, nhưng thần sắc của Hữu hoàn toàn không phải là thần sắc của một người thiếu ngủ, mà là phần thần sắc còn lại của một người sau khi đã trải qua những điều vô cùng kinh hoàng. Từ khi nào giữa chúng tôi lại còn có bí mật như thế? Hữu đang dần dần rời xa tôi, không còn tin tưởng vào người đã cùng trưởng thành với cậu ta nữa. Đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, có một làn khói đen lúc nào cũng quẩn quanh cái bụng của Nhung. Có thể vợ chồng mày không tin tao nhưng thực sự đang có chuyện gì đó rất kỳ lạ, tao còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét nữa. Mấy khi Nhung xuất hiện, nếu mày tin thì mai quay lại tìm tao, chúng ta cùng tìm cách giải quyết chuyện này. Nói rồi, tôi quay người đi vào nhà, chiếc xe chở Hữu và Nhung cũng được người tài xế bí ẩn kia nhanh chóng lái đi. Đêm ấy, tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Đến nửa đêm thì tùng, cậu học sinh ham học nhưng uỷ mệnh kia đã lại xuất hiện. Cậu ta đứng ở dưới cửa sổ phòng tôi, chậm rãi đọc to, rõ ràng từng trang sách sử. Hết đọc lịch sử, lại chuyển sang dù gì tâm tình đọc những bài văn trong sách giáo khoa. Cuối cùng, cũng thành công thu hút sự chú ý của tôi. Vì đã được Long nói trước đó về việc mời khách đặc biệt vào trong nhà, nên lần này, tôi vô cùng thành thục trước sự ngạc nhiên của Tùng. Thằng bé vào nhà, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên trên lầu và vào phòng sách ngồi tịt ở trong ấy không có chịu ra, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi xem để xem Tùng muốn gì. Vừa bước vào trong phòng sách đã thấy thằng bé đang bám vào giá sách mà leo lên. Giữa cái giá sách cao tới trần nhà, Tùng ngửa cổ nhìn tôi mỉm cười. Hình ảnh này, nếu bình thường có thấy, có lẽ là đã bị té xỉu từ lâu rồi. Tuy có một chút giật mình, nhưng tôi cũng không có đến nỗi sợ mất mặt. Sau lần hù dọa ấy, Tùng chếm trệ ngồi trên cái ghế đọc sách quen thuộc của tôi. Thế nên, tôi chỉ đành ngồi xuống ghế sofa. Khung cảnh lúc này hệt như một cuộc hỏi cung giữa người có chức quyền là Tùng và kẻ tội đồ bị tra hỏi chính là tôi. Sao em quay lại được vậy? Tùng bật cười khenh khách trước câu hỏi của tôi. Hình ảnh của cậu học sinh đơn thuần hiếu học đã biến mất thay vào đó là một gương mặt xám xịt với đôi mắt đen ngòm và nụ cười một cách man dở. Bà cái buổi chú của chị ta Thì ăn nhằm gì chứ Vậy tại sao lại tới tìm tôi Em muốn được nói chuyện Một mình buồn lắm Lan không thể nghe thấy em Chỉ có thầy mới nghe thấy được mà thôi Thầy yên tâm Âm dương khác biệt Em biết nó ảnh hưởng không tốt Nên em sẽ không tới thường xuyên đâu Nhưng xin thầy đừng tìm cách đuổi em đi Em chỉ cần thi thoảng gặp thầy Và trò chuyện mà thôi Sao em còn ở lại Mình phải buông bỏ, phải tìm kiếm cuộc đời mới chứ." Tùng khẽ lắc đầu, bộ dạng đáng sợ, dọa người ban nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là đôi mắt hoang mang, sợ hãi của một thiếu niên trước cái kết bất ngờ. Mọi người nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net